các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi có khối đá đè ép thật sự không thoải mái nghi trăn hôm nay không cần cô ở đây cô có thể đi về anh chỉ muốn bọn họ tách ra lâm nghi trăn từ chối cho ý kiến thói quen đối thoại của vũ triều duy là ra lệnh đồ còn lại anh ăn hết sao nếu không có cô có thể mang về làm bữa ăn đêm còn có thể xin chu đình hồi báo cho chu đình một chút tránh cho chu đình nói cô không có lương tâm Vũ Triều Duy gật đầu một cái. Nghi chăn, tôi tiễn cô. Vũ Triều Huấn hào hứng đề nghị. Lâm Nghi chăn không biết có nên cự tuyệt hay không. Ai ngờ có người còn nhanh miệng hơn. Triều Huấn, em ở lại. Anh có việc muốn nói. Con mắt của Vũ Triều Duy chăm chú nhìn cô. Cô ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc chạm ánh mắt âm trầm u ám như đêm huyền bí. Lại bén nhọn, kiếp sợ, nhưng muốn nhìn thấu lòng người. Nhất thời trong lòng cô như có con nai hốt hoảng chạy. Luồng cuống cuối đầu thu dọn đồ đạc Tay lại không tự chủ mà run dày Cô làm sao vậy Anh hai Để cho cô ấy một mình đi về nhà không tốt lắm Vũ Châu Huấn ung dung đứng xem Xã hội bây giờ Chị An kém như vậy Giao thông lại loạn Nếu lại lần nữa bị đụng Dưới ánh mắt lạnh lùng của Vũ Châu Duy Anh đột nhiên câm miệng Nhưng bờ môi vẫn như cũ dương nhẹ nụ cười Gọi lão lưu lái xe đưa cô trở về Nhưng xe của tôi ở bệnh viện. Bình thường thì sáng sớm cô sẽ cưỡi con cừu nhỏ đến bệnh viện cùng anh ăn điểm tâm. Sau đó có giờ học liền kêu lão lưu lái xe đưa đón. Tôi sẽ tìm người đưa xe về. Vũ triều Duy liếc nhìn Vũ Châu Huấn đầy ý vị sâu xa. Sống lưng Vũ Châu Huấn cảm thấy lạnh run. Không thể nào. Muốn anh đi chiếc xe rách nát cu kỹ đó hả? Nếu vứt xuống bãi phế thải chưa chắc có người thu mua. Như vậy cũng được. Ngày mai gặp Đang nói cô liền ngừng Bởi vì hai mắt của cô tròn xanh Khiếp sợ nhìn Triều Duy hôn cô Sau đó không tới ba giây liền bị đẩy ra Đầu óc cô rất trống rỗng Cô có thể đi Vũ Triều Duy ra lệnh Nụ hôn đầu của cô Lâm Nghi chẳng không biết mình đã ra khỏi bệnh viện như thế nào chợt hơi lạnh của gió đêm lướt qua khuôn mặt nóng bừng của cô Cô mới thanh tỉnh lại Lúc này đèn đường đã rực rỡ Cô nhìn xung quanh Thì ra cô đã đến nhà Cậu đứng ở đây làm gì? Ở phía xa xa, chu đình nhìn một bóng người đứng nghiêm trước cổng nhà trọ. Không biết đứng đó làm gì, cô còn tưởng là người đó có ý đồ bất lương. Không có. Lâm Nghi chăn lầm bầm nói nhỏ. Cái gì không có? chu đình mở khóa, hồn nhiên không phát hiện sự khác lạ của Nghi chăn. Nụ hôn đầu của mình... Cạch. Chìa khóa trong tay chu đình rơi xuống đất cô chậm rãi xoay người giật mình nhìn gương mặt của lâm nghi trăn giống như mất đi sinh khí cô lo lắng khẩn trương cô do dự mở miệng lâm nghi trăn cậu cậu làm sao vậy trong lòng cô bắt đầu sợ hãi mình không sao lâm nghi trăn thở sâu cũng chỉ là cái hôn thôi mà ở nước ngoài còn là phương thức chào hỏi sao cô lại kinh hoàng như vậy chứ thật là như vậy chẳng phải bọn họ sẽ biết rõ cô không có kinh nghiệm hôn sao đến lúc đó vũ triều duy bảo hiệp ước này không phải cô sẽ tổn thất thảm sao không được không thể để bọn họ coi thường Ừ, cứ như quyết định lâm nghi chăn thấy nghi chăn không nói gì sắc mặt lại thay đổi hơn thời tiết chu đình càng thêm lo lắng cô hỏi có muốn mình cùng cậu đi gặp bác sĩ không làm gì nghĩ thông suốt xong tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít nhưng cô không hiểu vì sao chu đình lại hỏi như vậy. Nếu là mang thai còn có thể bổ túc Mang thai Lâm Nghi Trăn không hiểu gì Sao chu Đình lại nhìn như muốn khóc Chẳng lẽ Cô chợt thở dốc vì kinh ngạc chu Đình cậu có khỏe không chu Đình lái trãi Chờ trực khóc lắc đầu một cái Giận chính mình sao lại không Chăm sóc tốt cho Nghi Trăn Còn để cho cậu ấy bị tổn thương Thầy xin lỗi đều do mình sai Cậu đừng khóc Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Là ai ăn hiếp cậu? Chú Đình thuốc thà thút thít khóc Căn bản không có cách nào mở miệng Đáng chết Chúng ta lập tức lên lầu gọi điện thoại báo cảnh sát Lâm Nghi chan kéo chu Đình Xông lên phòng trọ Vào lúc này chỉ có thể bình tĩnh Báo cảnh sát Cũng được Thuận tiện đi bệnh viện kiểm tra Chú Đình hít sâu một hơi Vừa lau nước mắt Vừa chậm rãi cầm điện thoại lên Kiểm tra Trên người cậu có thương tích sao? Mình đi lấy thuốc Lâm Nghi Chân kích động quay người lại. "Không, phải là cậu ngồi xuống, chân người cậu nhất định rất đau nhức." Chu Đình dần dần khôi phục lý trí, mới nghĩ đến người chịu vũ nhục chính là Lâm Nghi Chân, Chu Đình vội vàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net